các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm net Ở phòng vì phong thủy một hai ngày nữa cả căn phòng của mụ béo sẽ nồng nạc mùi cốc chết hưng gãi nhếch mép cười lên khoái trá vì cái ý tưởng táo bạo mà con mụ trừng phòng sắp phải lãnh nhận vì những hạch hỏi yêu sách vô lý mà mụ tự đặt ra hưng ra về trước khi lấy xe hắn còn lớn tiếng chào người bảo vệ nhưng ông ta chẳng thèm bận tâm vì đang mãi buôn chuyện với bà bán trà đá Công an có hỏi han gì thêm không chị? Không bác ạ, nhưng mà người ta nghi ngờ thủ phạm ở gần đây thôi. Thế à, ghê quá nhỉ? Không biết là cái thằng nào nó dám giết người rồi còn chặt phăng cả cái quay hàm đi như vậy. Ôi, em nhớ lại mà vẫn còn dùng hết cả mình đấy bác ạ. Câu chuyện bàn tán vẫn xoay quanh cái quay hàm người lao công quét đường sáng nay nhặt được. Nhưng bỗng nhìn hưng chột xả. Mặt tái đi vì sợ. Một nỗi sợ hãi hiện hình khi mà hắn thừa biết nguyên cứ. Dẫu vậy, nhưng dưới lớp vải của khẩu trang và cặp kính mắt tối màu, ít ai có thể nhận ra khuôn mặt của hắn, vừa có nét bàng hoàng rúng động. Quả thật mấy ngày sau, cả khu văn phòng của nhà bưu điện bốc lên một mùi tanh hôi ghê tởm, mà nồng nặc nhất chính là ngay trước cửa phòng làm việc của chị Thu. Người ta cùng nhau cúi xuống gầm bàn, soi đèn và trong các ngăn tủ học kín, thậm chí là đứng cả lên ghế để nhìn vào điều hòa nhiệt độ. Hoặc là mở tung cả cây máy tính nhưng không có vật gì khả nghi. Nhân viên trong biểu điện bắt đầu bàn tán với nhau một giả thuyết mà họ tin là chính xác. Mùi gây quá, chắc là con mụ thu nó lại ăn uống gì trong phòng cho nên là chuột bọ nó kéo đến rồi chết. Người khác không tin lại bàn ngang. Tôi thì tôi nghĩ là do ông nào chân thối, chân thối mà mùi nó lại tờm thích được sao, chắc chắn phải có con gì chết. thế rồi xong đường ngày tìm kiếm người ta phát hiện ra vị trí cái mùi kinh tờm đó đã được bốc lên ngay dưới chậu cây phong thủy của bà thu trường phòng có một cái xác nát bấy tứ chi của con vật bị bâu đen và cái mùi tờm lợm cũng phát ra từ đó nhưng khi mọi người đang tò mò tụ tập xung quanh thì con mộ trường phòng phì nộn cất tiếng nói lớn hưng hưng đâu cậu ra giúp tôi mang cái này đi ngay cho tôi cái cái mùi này nó tờm quá Hưng ngưỡng người mặt của hắn ngắn tún lại, trong khi tất cả lũ đồng nghiệp chỉ đứng nhìn hắn mà tùm tỉm cười. Nhưng mỗi lời nói của con mụ béo lại là một mệnh lệnh. Hưng nốt giận và trong lòng rồi lầm lũi không nói một câu. Xuống trước cầu thang để lấy cái chổi và cái gầu hót rác. Nhưng con mụ trường phòng không chịu để yên, nó gào vào tay của Hưng. Ôi giời đất ơi, cậu quét nó đi thế thì bao nhiêu cất đái thì thả lại dây ra đất sao? Lấy cái tay mà bốc. người đâu mà ngu vậy không biết hả? Lúc ấy Hưng chỉ muốn lấy tay bốc đống thịt bầy nhảy của con cóc thối ôm Rồi tộng thẳng vào trong mồm của con mụ trưởng phòng phỉ nộn Nhưng mà hắn vẫn nhịn được Hưng lấy một cái túi ni lông bọc bên ngoài rồi từ từ bốc từng cái chân Cái tay của con cóc chết cho vào hút rác Mùi thối mùi khắm quyền lại với nhau rồi bám cả vào quần áo và đầu tóc Hôm sau trong cơ quan có một người vắng mặt, người đó là mộ thu trưởng phòng. Chẳng ai biết là mộ ta đi đâu, chỉ thấy rằng trên bàn của mộ để lại một lá đơn đánh máy xin thôi việc. Với lý do mà chẳng ai tin nổi, đó là chịu áp lực nặng nề của dư luận và bị đồng nghiệp chơi xấu, nói xấu sau lưng, cho nên phải nghỉ làm để tinh thần ổn định. Mọi người dù không ai tin, nhưng mà đều thấy thoải mái, vì chính họ cũng chẳng ưa gì con mụ béo. luôn luôn ủy quyền cậy thế mà tắc yêu tắc quái nhưng người vui nhất hoan hỉ nhất trong cơ quan chắc chắn là hưng hắn mừng đến nỗi mà ngay chiều hôm ấy khi tan sở hưng đã chạy ngay vào nhà mà tung cái tủ lạnh để ấp thịt ra để tự chiêu đãi mình một món ra trò hắn còn mua thêm mấy chai bia lâu lắm rồi hưng chưa được uống vì thế hắn rất thèm nhưng hưng vẫn còn làm thịt đã hắn lấy từ trong tủ lạnh ra một mảng thịt ba chỉ Miếng này hơi nhiều mỡ Hưng tự nhủ Cho hắn lại lật tung đống thịt để tìm ra một tàng khác ngon hơn À đây miếng này Hắn tự gieo lên trong óc Rồi lôi ra miếng rẻ sườn vẫn còn dính đầy máu đỏ Miếng rẻ sườn tươi nguyên bốc mùi tanh lượm rộng Nhưng đối với Hưng ít có thương nhân nào ở chợ Có thể bán cho hắn một miếng sườn ngon đến vậy Hưng dùng con dao nhọn trọc mạnh vào phần thịt giữa hai cái xương sườn rồi ấn xuống Lưới kim loại sắc bén nhưng cũng phải vận sức mới có thể tách đôi phần của cả đoạn xương to. Hừng liếm môi nước bọt của hắn đã trào ra, loang loáng dính đầy cả trên mép. Con dao to bàn lại tiếp tục tách những phần thịt và nghe chuyện hot nhất tại truyện xương.